Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng tôi hành ảnh giới thiệu cho quý vị một bộ chuyện tương đối dài của tác giả Tĩnh Thủy có tựa đề là Nghi lễ tế thần là một câu chuyện thưa quý vị rất hay và chúng tôi có dịp hành ảnh giới thiệu quý vị Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này có phần diễn đọc của Định Soạn Đức Phật đã từng chia mốc thời gian của Pháp như sau. Thời chính Pháp là 500 năm, tượng Pháp 1.000 năm, mạt Pháp 10.000 năm. Theo lịch của Đông Phương, thời mạt Pháp đã qua 1.000 năm đầu tiên. Như vậy, thời đại của chúng ta đang sống ngày hôm nay chính là thời mạt Pháp. Trong thời kỳ mạt Pháp mà chướng tủ khắp nơi, luôn hiện lên mà quấy nhiễu Do vậy, con người càng ngày càng rời xe chính đạo. Những người tu hành ngày càng ít đi, càng khó đắc đạo. Trong thời đại công nghệ hiện nay, cuộc sống dường như là rối ren hơn, những tạp niệm khiến cho chúng ta dần quên đi những giá trị đạo đức tốt đẹp, chằm mờ đi những linh ứng từ mỗi tâm hồn. Sau đó, những hiện tượng linh ứng thật sự không còn xuất hiện nhiều nữa. Nhưng mà những khái niệm thiêng liêng về pháp, những câu chuyện về một thế giới song song với chúng ta, thế giới mà dù chúng ta có thừa nhận hay không thì nó vẫn luôn tồn tại song hành mà khoa học vẫn chưa khám phá được hết. Và những niệm linh thiêng, những đạo thiện lành sẽ không bao giờ mất đi nếu mà chúng ta biết trân quý cuộc sống, ngắm nhìn cuộc đời qua lăng kính chính niệm của Phật Pháp. thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Huyền nhân về câu chuyện kể về cuộc sống của những người có đời sống kín đáo lặng lẽ, dị thường và cô độc. Họ nuôi dưỡng rèn luyện những thuật kỳ lạ, Nơi âm binh, luyện bùa, phù ấn chú, họ là những thầy phù thủy, thầy bùa, nhà sư có căn số, có cảm ứng đặc biệt với thế giới vô hồn luôn luôn tồn tại song song với thế giới thường ngày. Họ sinh sống rất đời thường nhưng mà lại cũng sống trong một thế giới riêng của họ. Một thế giới mà họ cách cảm được với những sinh linh khác, chẳng phải là con người, nhưng mà dù tài giò đến thế nào họ vẫn phải chịu chung theo một quy luật bất biến, đó là chịu sự ràng buộc của nghiệp. Huyền nhân là một câu chuyện tâm linh lì kỳ, giọng văn gần gũi, chân thực nhưng mà chứa đựng những trí thức vi diệu của Phật Pháp, dẫn dắt bạn đọc đến câu chuyện của những linh hồn thiện ác đan xen nhưng mà đều do nghiệp lực đưa đẩy vào lục đạo luân hồi. Đó chính là một thế giới huyền ảo, một sức mạnh phi thường, một số phận đau thương, một linh hồn cô độc. Hôm nay là ngày rằm như mọi ngày rằm hàng tháng, Phương cùng với mẹ của mình đi chùa, Đang là giữa tháng 3 tiết trời rất đẹp, vừa mới đầu năm chăm hoa đua nở, lòng người phơi phí hân hoan, ánh nắng chăn hòa nhẹ nhàng gió hưu hưu thổi, cành vật đẹp tựa tranh vẽ. Thật là đầu năm đi lễ Phật, cành đẹp lạ muôn vận, bước vào nơi thanh tịnh, người phàm khó dựng chân. Sau khi hai mẹ con gửi xe xong, thì cùng nhau đi bộ tiến vào chùa Thanh Trúc lễ Phật. Từ khi còn rất nhỏ, cứ mỗi khi đến ngày lễ, Hoặc là đầu tháng thì Phương lại được mẹ đưa đi chùa. Ngày còn bé, Phương cảm thấy thích thú và mới mẻ lắm. Đứng đi cùng mẹ sẽ chốn đông người. Ai ai cũng lễ lạt cầu nguyện, không khí tấp nập vui tươi. Nhưng mà sau khi lớn dần lên thì lại thấy khác dẫn. Phương không còn hứng thú nữa. Trong khi mình đi chùa thì mấy thằng bạn nối khố đang đi vui chơi nhảy múa sướng lắm. Điều này làm cho Phương thấy bức bách. Mỗi khi đến chùa đều nóng ruột rục mẹ về nhanh. Lâu dần lớn dần thêm thì cũng chán chùa triền hẳn, chẳng còn muốn đến nữa. Thế nhưng mà mẹ của Phương lại rất tín sụng, không đi không được, cho nên là Phương vẫn phải hộ tống mẹ và chờ đợi đều đều. Mỗi lần đi chùa cùng mẹ, Phương đều cố gắng tự tạo cho mình những thú vui nhỏ nhỏ để lấp đầy khoảng thời gian nhàm chán chờ mẹ lấy xong. Có thể là đọc sách dù bạn bè đi cùng tám chuyện hoặc đi loanh quanh ngắm cảnh ngắm người cố gắng khám phá thêm những điều mới mẻ. Khi ngang qua cổng chùa, Phương Trần để ý thấy một người ăn mày lạ mặt đang ngồi ngay trước cổng chùa. Người đó tóc đáp bạc phơ, các nếp nhằn có rúm trên khuôn mặt như đã trải qua bao nhiêu đau thương của cuộc đời. Lưng của ông cọng chân tay của ông qua quắp, làn sát đen sạm cháy nắng, đôi mắt của ông trắng rã, cái nhìn dại dại hình như là một người mù bản sắc trong lòng của phương cảm thích thương cảm vô cùng, đã ở cái tuổi xế chiều mang thân mù lòa mà vẫn phải vất vượng ăn xin như thế. Đang nghĩ ngợi thì mẹ đã tiến lại. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net